Chương 65, chương 65, vậy em không thừa nhận. Từ Vãn chống hai tay lên hông, đứng bên cạnh anh với dáng vẻ như muốn nói, anh làm gì được em nào? Chu Hoài Thần đang rửa bát, thấy dáng vẻ. Đắc ý yêu con mèo nhỏ của cô anh không nói gì, lặng lẽ đặt chiếc bát cuối cùng lên giá. Sau đó, anh lau khô tay, thừa lúc cô còn đang đắc chí bất ngờ đưa tay kéo cô vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo cô véo nhẹ một cái, "Không thừa nhận à?" giọng nói đầy vẻ đe dọa, ý như nếu cô không thừa nhận, anh sẽ cù cho cô cười đến chết. Từ Vãn không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ nhột. Trước đây Chu Hoài Thần vốn không biết điều này, nhưng có một lần vào ban đêm khi anh đắp chăn giúp cô vô tình chạm phải người cô, cô cười đến nỗi không thở nổi. Từ đó điểm yếu này của cô đã bị anh nắm thóp, cảm giác nhột từ eo nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến Từ Vãn mềm nhũn, trong lòng anh cứ vùng vẫy loạn xạ, miệng liên tục cầu xin, em thừa nhận, thừa nhận rồi mà, thừa. Nhận cái gì? Chu Hoài thần nhân cơ hội hỏi dồn, thừa nhận là thích anh, có phải thích anh không? Chẳng phải em vẫn luôn khen anh đẹp trai sao? Chu Hoài Thần cố ý hỏi thêm, như thể muốn chắc chắn rằng cô thật sự thích mình, Từ Vãn nhận ra hình như Chu Hoài Thần hơi say, vì những câu này, bình thường anh tuyệt đối sẽ không nói, nhưng say rồi trông anh lại có dáng vẻ đáng yêu như một chú chó nhỏ bám người, cô áp tay lên mặt anh, dừng lại một chút rồi bất ngờ nói, "Đoàn Trường Chu, Chu Hoài Thần dừng lại, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và mong chờ nhìn cô, anh thật tự luyến quá đi, Chu Hoài Thần, tiệc chiêu đãi triền hữu xong, ngày hôm sau Chu Hoài Thần phải quay về đơn vị. Hiện đã vào mùa đông, công việc ở nơi đóng quân cũng không ít, là đoàn trưởng, anh đã nghỉ phép nửa tháng khiến nhiều việc bị dồn lại. Nhưng trước khi rời nhà, anh vẫn dậy sớm làm xong bữa sáng. Nhìn Từ Vãn mơ màng muốn dậy, anh lại bảo cô ngủ thêm chút nữa, "Đợi trời sáng hẳn rồi hãy dậy ăn sáng." Từ Vãn tưởng trời đã sáng, nhưng nghe anh nói trời vẫn chưa sáng, cô lập tức lăn ra ngủ. Tiếp, dáng vẻ đó khiến Chu Hoài Thần không nhịn được cười. Anh bước đến cạnh giường, cúi người nhìn cô ngủ say mà lòng càng thêm yêu thương. Nghĩ đến nụ hôn tối qua, Anh cảm thấy quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, nhưng cũng vì thế mà ngày tháng càng thêm khó chịu đựng, đặc biệt là sau khi đã nếm được vị ngọt từ cô vợ đáng yêu này, anh lại càng muốn hôn cô thêm nhiều lần nữa, vì vậy hôm nay anh không quấy rầy cô, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, đắp chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài, khi Chu Hoài Thần đến đơn vị, các chiến hữu hầu như đã có mặt anh là người nổi tiếng nghiêm túc, luôn đến đầu tiên. Hôm nay đến muộn khiến mọi người không khỏi trêu chọc, nhất là những người tối qua đã gặp Tư Vãn. Họ cười đùa, vợ xinh đẹp như tiên, lão Chu mà không trễ giờ thì đúng là người yêu công việc thật, nhưng dù anh đến lúc nào, họ vẫn không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo, vừa bước vào, chính ủy Dương Nhậm Tư đã cầm cốc trà, xuất hiện ngay trước mặt anh, lão Chu Lần đầu tiên thấy cậu đến muộn đấy. Làm gì mà thế? Vợ tôi nhất định đòi làm bữa sáng cho tôi, không ăn xong không cho đi. Chu Hoài Thần nhìn đám người với vẻ hóng hớt, cố tình không chiều theo ý họ, câu nói này vừa ra, đầu. Tiên là làm mọi người ghen tị, sau đó lại tỏ vẻ không tin, nổ quá đấy, tối qua ai cũng thấy bữa cơm đều do lão Chu nấu. Vợ anh nhìn vừa thanh mảnh vừa xinh đẹp, trông chẳng giống người sẽ vào bếp, dù sao cũng không ai ý kiến việc anh không để cô làm gì, nhưng việc trêu đùa đồng đội thì lại khác, thực ra, tối qua Trản có nói muốn dạy làm bữa sáng nhưng Chu Hoài Thần không cho. Tuy vậy, cô vẫn chuẩn bị sẵn đồ cho anh.